Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên Câu chuyện có tựa đề là Gọi hồn vợ cũ Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này Có tiếng trên người đi nhanh bên ngoài phòng ngủ làm cho Nhật giật mình mở mắt nhìn về hướng cửa phòng. Ai ngoài đó vậy? Câu hỏi của Nhật đánh thức cô vợ mới cưới kém cả 5 tuổi thấy cương bẩn hoang măng của chồng Lệ điện hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Nhà đưa ngón tay lên miệng làm dấu cho Lệ im lặng cả đứng dậy đi từng bước thật chậm đến sát cửa phòng. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng viện tiếng chân người bên ngoài xem ra không được bình thường. Bàn tay trái nhận khét đưa tới, chạm nhẹ và nắm cửa. Tiếng bàn lề cũ phát ra những âm thanh khi được cửa phòng mở xa. Nhà đứng tim vì lo sợ vì khách không mời có mặt trong nhà vừa rồi, có thể sẽ nghe thấy mà quay trở lại. Nhưng thật may mắn, bên ngoài hoàn toàn im lặng. Trong nhà trở lại yên bình như cũ, hoàn toàn không có nghe thêm một tiếng động nào nữa. Nhà dùng hai bàn tay cố mở cánh cửa, Cố gắng không phát ra tính đậm, bởi gã biết may mắn không có tới lần thứ hai. Chân phải của Nhật vừa đặt ra ngoài thì giọng nói của Lệ Văn lên nhà có trộm sao anh? Nhật quay lại nhìn mặt của vợ, chân mạnh của gái nhăn nhó và thêm một lần nữa tay đưa lên miệng ra giấu cho cô vợ im lặng. Nhật toát cả mồ hôi chán toàn thân khẽ run nhẹ. Lần này thì gã nghe rõ âm thanh vừa rồi phát ra từ phòng tắm suýt tầng 1. Quay mặt lại nhìn vợ đang ngồi ở trên giường, nhận nghiêm túc hỏi Tôi có về muộn, có quên khóa cửa về không? Lệ có tính ngay quên những gì bản thân đã làm rồi thì sợ nhất người khác hỏi lại. Quên quên nhớ nhớ. Lệ suy nghĩ rồi lắc đầu. Em không nhớ, nhưng chắc là nãy em đóng vào khóa cửa nhà cẩn thận rồi. Nhà nhìn có vợ trẻ ngắn ngầm quay mặt đi, cả biết rõ an ninh của khu vực nơi vợ chồng gã đang sống không được tốt. Chỉ chưa đầy một tháng xảy ra liên tiếp ba vụ trộm. Hơn nữa còn là phá khóa đột nhập vào nhà. Nhật hoang mang vì sợ có khi nhà nào gã hôm nay là mục tiêu của những tên trộm đang hoành hành đến cả tháng nay trong khu phố nhỏ này không. Hít vào một nơi thật sâu, nhật lấy hết can đảm đi thẳng ra ngoài. Từng bước chân đặt xuống bậc cầu thang tay trái nhặt đặt nhẹ lên tường Tay phải nắm chặt cây trồi Mà gã vừa lấy được Một vật bằng tiếng loại vừa rơi xuống sàn nhà Tiếp đó là tiếng vật Bằng thủy tinh rơi vỡ Nhặt dần bắn người gã nghĩ có thể tin trộm kia Và làm dây đồ vật bên dưới Nhặt ngồi xuống bậc thang Gã lấy điện thoại ra tay Xuân dậy bấm số khóa của công an phường Ngay khi đầu diên bên kia Nghe máy nhặt run dọc nói Các anh Nhà em có trộm Chúng nó chúng nó đang ở trong nhà em canh mau đến đây giúp em Nhà em ở số 126 Nhật ngồi im sau khi mở gã tắt máy Bột bàn tay từ phía sau đưa tới đặt nhẹ lên vai Làm cho Nhật giật bắn người Gã vẫn kiểm giữ được kinh miệng không thét lên thành tiếng Thở phẩu nhẹ nhõm khi nhận quay mặt lại Thì thi Lệ đứng ở đằng sau Có đúng là nhà mình có trộm không anh Anh gọi điện báo công an đến đây đi Lệ vừa nói dứt lời thì có tiếng đổ vỡ dưới tầng lầu làm cho cả hai sợ tái mặt. Nhật đứng thẳng người kéo tay của vợ bước xuống cầu thang. Xuống đến tầng một trong bóng tối bao trùm gái nhìn thấy một bóng người phụ nữ vừa mới bỏ chạy đến cửa chính rồi mất dạng sau cánh cửa hiện tại đang trong tình trạng được mở một bên cánh. Nhật đi nhanh ra cửa hướng ánh mắt nhìn theo hướng người phụ nữ kia nhưng mới đó mà không thấy đâu nữa. Xe máy của anh, hai người công an vừa tới nơi, một già một trẻ. Hai người xuống khỏi xe, cả đàn ông lớn tuổi nghiêm sắc mặt lại hỏi nhận. Cậu vừa báo nhà mình có trộm về không? Vâng ạ, thế nhưng mà người đó vừa bỏ chạy mất rồi. Anh công an trẻ tuổi bước vào trong nhà nói với Lệ, chỉ nhà bật đèn lên hộ tôi. Lệ nghe người công an trẻ tuổi yêu cầu, thì nhanh chân đưa tay bật công thất đèn trong nhà. Cả tầng một sáng bừng cả lên Anh công an trẻ tuổi đứng nhìn xung quanh một lượt rồi quay mặt lại. Anh ơi, đúng là nhà anh chị ở đây có trộm tột nhập thật. Nhưng mà lạ thật đấy. Sao đồ đặc trị giá trong nhà vẫn còn nguyên? Có cả ví tiền của chị nhà đặt trên mặt bàn nữa này anh. Lại nhìn thấy cái ví tiền đặt trên bàn thì hoảng hốt đi nhanh tới cầm lên rồi mở ra xem. May quá các anh, tiền của em vẫn còn nguyên vẹn. Người công an lớn tuổi quan sát thật kỹ một lượt rồi cuối cùng kết luận. Rất có khả năng là tin trộm đang muốn lấy đồ thì bị anh chị đánh đậm, sợ bị phát hiện cho nên đã bỏ chạy. Mà anh chị có nhìn rõ là đàn ông hay đàn bà không? Nhật lắc đầu nhưng rõ ràng các cưng bốn nói ra sự thật khi nãy, mắt nhìn thấy một người có dáng vẻ giống người vợ cũ của mình trước kia. Vì sợ nói ra sẽ gây ra phiền phức. Hơn nữa người vợ cũ của Nhật đã chết, không còn sống trên cõi đời này nữa. Hai người công an đứng dặn dò vợ chồng của Nhật thêm vài câu, rồi lên xe máy rời đi. Đứng nhìn theo bóng của hai người công an đi xa, lúc này Lệ mới nói giọng trách móc trầm Đó anh thấy chưa? Em mua khóa rồi mới bảo anh thay sớm đi thì không có thay, theo ý của em luôn chứ. Cứ tiếc rẻ cái khóa cũ để đêm nay trộm nó phá khóa mò vào trong nhà anh thấy chưa? Thế Nhật không có phản ứng gì Lệ được đã trách móc. Mà nãy à, anh nói là thích người chạy ra khỏi nhà mình là phụ nữ. Sao anh không nói cho hai người công an biết? Nhật quay trở vào trong nhà vừa ngồi xuống ghế gã đã nói. Nói gì chứ? Không lẽ lại đi nói với công an là tôi thấy ma Lệ hết sức ngạc nhiên. Anh nói cái gì thế? Thế ma Mà, mà thế ai mới được chứ? Anh thấy mặt cô ta chứ mà nói là thấy ma nhận ngồi giữa lưng vào ghế sofa rồi đáp. Chưa nhìn thấy mặt nhưng mà rõ ràng là dáng người quen. Giống như là... Lệ bật cười cô vợ liền gạt đi rồi nói. Rõ là vơ vẩn. Có trộm vào nhà thật chứ ma quỷ cái gì. Anh xem đi. Ghế với lọ hoa mua hồi sáng về cắm. bị cái thằng trộm nó làm hỏng mất rồi. Anh công an nói đúng đó. Khi nãy nó thấy động cho nên sợ quá mà bỏ chạy thôi. May mà chưa có mất gì. Anh còn nói người đó là phụ nữ. Nói có suy nghĩ không vậy hả? Phụ nữ thì ai mà dám đi khóa cửa nhà Người ta giữ đêm hôm như thế Nhật không thể nhầm được Gã thích người bỏ chạy Đúng có dáng người rất giống vợ cũ Thế nhưng mà đành im lặng Chịu thua cái miệng của Lệ Thôi không nói nữa em đi ngủ lại đây Sáng mai còn phải đi làm Anh dọn lại mấy cái ghế Với lại cái lỏ hoa bị vỡ kia Rồi cũng đi ngủ đi Lệ đi về hướng cầu thang Để lên trên tầng Trần nhớ ra một việc quan trọng Cô quay lại nói Anh mang cái khóa cũ đó ném ra thùng rác cho em ngay đi. Cái khóa mới em để ở trong ngăn kéo bàn uống nước đó. Nhật trở lại giường nằm bên cạnh Lệ. Sau khi đóng vào khóa cửa nhà cẩn thận. Thế chồng nằm xuống bên cạnh Lệ quay người sang rồi hỏi. Anh đã vứt cái khóa cũ đi chưa? Nhật nhắm mắt trả lời vợ bằng một giọng điệu khó chịu. Vật rồi Ngủ đi mai còn đi làm. Lệ chưa để cho Nhật ngủ cô liền tiếp tục hỏi. Từ trước đến nay á. Anh chưa kể cho nghe vì vợ cũ của anh. Anh kể cho nghe đừ được câm. Nhật mở mắt ra nhìn vợ. Câu hỏi của Lệ làm cho gã sợ. Bởi bây giờ là nửa đêm. Nhắc đến một người chết là một việc tối kỵ Cô bị làm sao vậy? Nửa đêm hỏi vì cô ta làm gì? Cô ta chết rồi chứ trong một vụ tai nạn. Lệ kia cao gối rồi ngồi lên cô tiếp tục. Vậy thì cũng lạ thật. Này anh nói nhìn thấy một người phụ nữ giống vợ cũ của anh. Có khi nào chỉ hiện hồn về không? Lệ vừa nói dứt câu thì một cơn gió lạnh không biết từ đâu tác động vào cánh cửa. Làm cho cánh cửa phòng từ từ mở ra. Thế cửa phòng bỗng nhiên được mở. Bất giác nhặt có dự cảm không lành. Các ngồi dậy mắt nhìn thẳng ra cửa miệng lúng túng. Tôi không biết. Sao cô hỏi nhiều vậy? Đêm rồi đừng có nói đến người chết nữa. ngủ đi. Nhật quay mặt và trong tường hay mắt nhắm nghiệt lại, toàn thân run dày. Thấy thái độ của chồng lạ nhưng vị thích nhận run lên bẩn bật, lại nghĩ rằng gã chồng đang sợ vì đêm hung mà cô còn nhắc đến người chết nên không tiếp tục hỏi thêm câu nào nữa. Hai vợ chồng ôm nhau ngủ còn cửa phòng vẫn để mở thiết kia mà không nghề đóng lại. Khi hai người đang ngủ say, một người phụ nữ với mái tóc dài mặc trên người bộ đồ màu đỏ từ bên ngoài tiến vào. Đến trước cửa phòng ngủ thì dừng lại Ánh mắt u uất nhìn thẳng về giường ngủ của vợ chồng Nhật Sáng ngày hôm sau Có tiếng chuông cửa đánh thức Nhật vợ vợ Cả kéo chăn qua mặt rồi dùng tay lên người đánh thức lệ dậy sẽ đi làm kìa bạn cũng đến đón rồi đó Lệ mở mắt nhìn lên đồng hồ trên tường Thì đến giờ phải dậy đi làm quay mặt sang hỏi chầm Này anh có đi làm không? Không hôm nay tôi nghĩ Lê ngồi dậy buộc tóc rồi nói Thế thì ở nhà dọn nhà đi Lâu rồi anh chưa có dọn nhà đấy Bỏ lát ra anh đi đón bố mẹ qua đây chơi Chiều em đi làm về qua chợ mua vài thứ Tôi làm nhiều món ngon để mời bố mẹ Nhật kéo chăn xuống gác liền hỏi vợ Sao đón bố mẹ sang đây Bố mẹ dặn hả Lê lúc này liền cười rồi đáp Thích thì đón thôi cần gì phải chờ bố mẹ dặn Anh được nghỉ làm con gì Dành thì đón bố mẹ sang Đỡ hơn là phải ở nhà một mình đúng không Nhật nghe vợ nói có lý Sự việc đêm qua đảm cho gã bị ám mảnh Trong đầu còn không biết phải đi đâu Thì được cô vợ bày cho việc đón bố mẹ sang nhà chơi Kể ra thì cũng là một việc tốt Được rồi Hôm nay mắt trời tôi ăn lẩu đi Cô mua nhiều đậu phụ non với rau Mẹ thích ăn mấy cái thứ đó Bố vợ tôi ăn thế nào cũng được Lệ gật đầu đồng ý ngay Mẹ chính cô cũng thích ăn chay Cho nên đậu phủ non và rau là thực phẩm không thể thiếu Trong mỗi nồi lậu do cô chuẩn bị Được rồi anh ngủ tiếp đi Bây giờ vẫn còn sớm Em đi tắm thay đồ rồi em đi làm Lê nói rồi rời khỏi phòng Kề tay cô đóng cửa phòng lại Nhật nằm trong phòng nghe rõ tiếng xả nước trong phòng tắm Sau đó là âm thanh phát ra từ đôi dép của lệ Bước xuống từng bậc cầu thang Hàng loạt tiếng động đó nhận đang nghe quen tai Thế nhưng hôm nay có một âm thanh lạ làm cho nhận không ngủ lại được. Khá ngồi dậy im lặng rồi lắng tay nghe. Mở cửa phòng bước sang ngoài Nhật đi theo âm thanh lạ đang không ngừng phát xa kia. Thế nhưng là ở chỗ, thư âm thanh này không phát ra từ dưới tầng 1 mà lại ở trên tầng trên. nhận lạnh tắt sống lưng khi mà càng đến gần căn phòng thờ, nơi có đạt di ảnh của ông bà và người vợ đã qua đời. Thì âm thanh mà gã đang nghe lại càng rõ hơn Tiếng động phát ra như thể Ai đó đang dùng móng tay cào mạnh vào cánh cửa gỗ Quái thật chứ Nhà này làm gì có nuôi mèo đâu Tiếng cào cửa này là sao vậy Nhật hỏi rất lời Thì một dòng máu đỏ vừa chảy ra từ mũi của gã Thật nhanh ngỡ mặt lên Nhật trở lại phòng ngủ lấy bông thấm máu Để cho mũi ngưng chảy Trật hai tay của Nhật nghe rõ tiếng khóc của người phụ nữ Toàn thân của cá mềm như bún, run đầy bầy miệng không ngừng nói được. Cỏ hỏng như là đang mắc nghẹn phải một vật gì đó vậy. Sao lại có tiếng khóc trong nhà thế này? Không lẽ nào đêm qua mình nhìn thấy đúng là hồn cô ấy hiện về chứ? Nhà sở tái mặt các không dám bảo trong chính ngôi nhà của mình thêm giây phút nào nữa. Ngôi nhà này giờ thực sự có ma và còn mà đó chính là người vợ đã chết trong vụ tai nạn cách đây 3 năm về trước. Rồi khỏi nhà lái xe đến đón bố mẹ Nhật không nghĩ được lý do tại sao Hồng Anh Cô vợ xấu số kia lại hiện về vi gã Rõ ràng bố mẹ của Nhật đã mời thầy trên chùa về cầu siêu Thế thì tại sao Hồng Anh còn hiện về vinh Nhật Xe ô tô dừng lại ở trước cửa Nhật mở cửa vội xe bước xuống Cá đi nhanh tới đưa tay lên ấn chuông cửa Bố mẹ của gã cùng ông hoàn xem bản tin sáng trên tivi Nghe tiếng chuông cửa vì là chưa biết là Nhật sang đón Cho nên ông công cốt đứng dậy Mà ngó đầu trong nhà nhìn ra xem đó là ai Nhìn thấy là Nhật là người ấn chuông Ông Hoàn đi nhanh ra mở cửa ông để nói Hôm nay không phải đi làm hả con Sao lại sang đây sớm thế Bôi con nói bố nghe cái này con sợ quá Chắc con không dám ngủ ở nhà nữa đâu Làm sao mà sợ không dám ngủ ở nhà Mà lại cãi nhau với con Lệ hả Nhật lắc đầu xua tay rồi đáp Không phải là cãi nhau với lễ Là cái chuyện khác Hôm qua nhà con bị phá khóa Con người vào nhà lúc nửa đêm Lại nhất là lúc con với vợ con đi xuống đến tầng 1 Thì thấy người đó chạy nhanh ra cửa là phụ nữ Mà con nhìn cái dáng nó quen lắm Giống giống với hồng anh bố ạ Ông Hoàn nghiêm nét mặt lại Ông im lặng trong vài phút để suy nghĩ rồi thở dài Không thể nào Có khi nào mày nhìn nhầm không hả con Nghe vô lý quá đi. Con Hồng Anh nó mất rồi thì làm sao mà nó phải tìm mày được. Nó chết do tai nạn chứ có liên quan gì đến mày đâu hả con. Đúng lúc này bà Hằng tới trong nhà đi xa. Thế hai bố con nói chuyện nghiêm túc khắc hẳn ngày thường. mà lạ quá bà liền tò mò rồi hỏi. Có cái chuyện gì mà sang gặp bố mẹ sớm về con. Hai bố con đang nói cái chuyện gì mà nhìn sắc mặt con kém vậy. Nhật không đợi cho mẹ của gái kịp ngồi xuống rồi nói. Đêm qua con sợ là con nhìn thấy Hồng Anh hiện hồn về mẹ ạ Bà Hằng liền hoàng hốt Con nói cái gì? Hồng Anh nói hiện về trong nhà con Nhật không trả lời mẹ mà gã gật đầu ngay Cả hai người nhìn thấy cái gật đầu vừa rồi của con trai thì hoang mang Bà Hằng nói với Nhật đi tắm rồi thay đổi xuống ngăn bữa trưa Bà đợi cho con trai đi rồi quay sang hỏi ông Hoàng Bố non này, ông nghĩ thế nào? Cái thằng Nhật nó nói là nó nhìn thấy con Hồng Anh là thật ư. Ông có tin không? Ông hoàn thờ dài rồi đáp. Nói thế nào nhỉ? Nếu mà tôi không tin thì bà sẽ lại cho là tôi không tin lời con nói. Con nói tôi tin thì phải nói thật với bà. Là tôi không thể nói thế được. Bà thử nghĩ xem đi làm sao có cái chuyện hoang đường vậy được chứ. Theo tôi có thể là hôm qua hai vợ chồng nó đi ăn tiệc về. Uống say xưa cho nên là quên khoa cửa. Sau đó thì trộm mà nó vào phát hiện ra cửa không khóa, bỏ vào nhà tính trộm. Thế nhưng mà không may cho cái thằng trộm là thằng Nhật nó tỉnh, nó phát hiện ra. Trong lúc hoảng sợ cái thằng trộm chưa kịp lấy được thứ gì bỏ chạy. Cái thằng Nhật say cho nên hoa mắt nhìn nhầm là vợ nó thôi, chứ có gì đâu bà. Bà Hằng ngồi im sau những lời giải thích của chồng, hoàn toàn không thể mở miệng nói thêm được câu nào nữa. Bà lặng im nhớ lại quãng thời gian Hồng Anh còn sống. Và đang gọi là con dâu của bà. Nhưng ngày tháng đó gia đình của bà vui vẻ bao nhiêu. Từ ngày con dâu của bà tai nạn mất đi. Trên lúc nào bà cảm thấy vui. Nhà đi thêm bước nữa mới chưa đầy một năm nay. Không đếm được suốt lần bà Hằng và Lệ cãi nhau. Công chính vì không ưa được cái tính chấp nhật của Lệ. Mà bà yêu cầu Nhật phải mua nhà mới cho bà và ông Hoàng dọn ra ở riêng. Một tháng bà chỉ về nhà Nhật có một đôi lần. Nên suốt lần chạm mặt con dâu lại ít đi Nên tâm trạng của bà cũng được cải thiện Có nhiều lần bà ước gì cho Hồng Anh có thể sống lại Không có lần bà cầu cho Hồng Anh hiện về Nhát cho lệ một phen khiếp ví Để con nhỏ xấu tính đó buông tha cho con trai của bà Bởi vì bà biết nhận bị con ả đó mê hoặc Và mở mất Không còn nhận biết được lòng dạo của cô ta nữa Ông Hoàn thấy vợ của mình im lặng thì linh tiếng Thế bà còn ngồi đó nghĩ cái gì, bà không dọn cơm ra đi, con nó cũng tắm xong rồi đó. Bà Hằng giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, đứng dậy rời khỏi ghế. Bà đi nhanh vào bếp rồi trở ra ngay sau đó, cộng với mâm cơm đủ món trên tay. Bà Hằng mới vừa đặt mâm xuống mặt bàn thì nhật tắm xong đi ra đến nơi. Bộng của gã cũng đang đói cho nên ngồi ngay xuống ghế cười nói. đâu là cơm mẹ nấu mãi đỉnh. Chứ vợ con nó nấu Đúng là không thể nào nuốt được Bà Hằng ngồi xuống ghế rồi nói Mày chỉ được cây mồm thôi cái con lệ nó cũng chẳng có được Cái điểm gì hết Mà mày vẫn đòi cưới nó về cho bằng được đi thôi Đi làm dâu kiểu gì mà cơm không nấu Được một bữa ra hồn cho chồng ăn Chỉ biết cầm tiền là nhanh không có ai bằng Nhận biết mẹ của gã không ưa gì lệ Nghe những lời nói khó nghe vừa rồi Gã cười xòa rồi đổi chủ đề Tôi này bố mẹ sang bên con ăn đi Vợ chồng con đã chuẩn bị bữa tối những cái chuyện không vui thì mong bố mẹ đừng có nhắc tới Đợt này Lệ đang mang thai cho nên con không muốn thấy cối không vui Nghe con trai thông báo như vậy Cả hai ông bà quay mặt sang nhìn nhau Nghe mặt của ông hoàn mừng thấy rõ Đối với ông việc sắp có cháu nổi bế là một chuyện tốt Còn phần của bà Hằng thì không được vừa lầm Bà luôn mong nhặt nhận, nhận ra điểm xấu của Lệ để bỏ vợ Nay lệ có con là việc bà không bao giờ mong muốn. Bà Hằng đứng dậy quay người tính vào trong phòng thay đồ. Thế nhưng đi được nửa đường bà quay lại rồi hỏi. Nó có thai từ bao giờ? Dạ hơn 2 tháng rồi mẹ. Cái gì? Hơn 2 tháng? Sao bây giờ mày mới thông báo cho bố mẹ? Nhật liền cười rồi đáp. Con <cười> cũng mới biết thôi mà. Lệ nói là muốn tạo cho con cũng như là bố mẹ bất ngờ. Tình khi cuối thế nào mẹ biết rồi mà. lên đầu rồi mà cứ như con nít vậy đó." Ông hoàn liền nói, "Con nó nói đúng đấy, con lệ nó có thai là tin tốt, hôm nay phải ăn mừng thôi, bà mau vào thay đồ để qua bên đó đi, chắc con bé nó cũng đang chờ ở nhà." Nhật liền đáp, "Không ạ, vợ con hôm nay phải làm thêm giờ, chắc cô ấy cũng về muộn hơn một chút, thôi để con phụ với mẹ chuẩn bị bữa tối cũng được mà." Bà hằng khó chịu trong người thấy rõ nhưng lại không thể nào nói ra được. Vì biết ông Hoàng luôn mong con đứa cháu nội, việc mà con dâu xấu số của bà trước đây không làm được. Bà đi thẳng vào trong phòng miệng lào bầu, tăng làm cái gì? Cái con nhỏ đó nó chỉ muốn rốn việc nhà thôi mà, sợ nó có thai rồi đó, nó còn bầy ra nhiều tỏ nữ cho mà xem, hai bố con ông có ngày sáng mắt. Thay quần áo mới bà Hằng ra xe ô tô nơi mà ông Hoàn và Nhật đang đợi. Hôm nay chồng bà để ô tô ở nhà do mới mang đi bảo dưỡng về trước đó vài ngày. Bình thường thì ông Hoàn không có để ô tô ở nhà mà gửi tại chung cư kích nhà không xa. Nay tiền có ô tô ở đây, ông Hoàn cao hứng lái xe chẳng hai mẹ con về nhà vợ chồng của Nhật. Sở dĩ muốn đưa hai mẹ con đi là vì ông theo dõi dự báo thời tiết, nghe đài báo hôm nay có thể có mưa. Ngồi trong xe ông Hoàn lúc này vui vẻ nói, Bà nhớ hôm nay ở bên nhà chúng nó nha Tuyệt đối phải nhịn con dâu Đừng có mà chấp mà cãi nhau nó Tôi nghe nói mang thai mà bực tức trong người là không có tốt cho đứa nhỏ đâu Nhật mừng vì có thêm ông bố đầm đồng minh Từ giờ mẹ của gã phải nhịn cô vợ khó chiều kia Đứa hành đi một cánh nặng luôn làm gã đau đầu Nhật lúc này nói Bố nói đúng đi mẹ Mẹ nhịn cô ấy đâu thiệt thòi gì phải không Hướng hồ gì cô còn sắp sinh cho bố mẹ một đứa cháu nội khó gỉnh đó. Bà Hằng không nói gì quay mặt nhìn dòng xe cổ thấp nập ở bên ngoài. Bà bực mình vì ông chồng theo phe con trai để bảo vệ con dâu. Người bà bà không ưa từ đầu khi cô bước chân vào nhà cho đến bây giờ. Có một chuyện mà bà luôn giấu kín trong lầm, chưa một lần nói ra với ông Hoàng biết, ngay cả Nhật cũng không nghe được. Chuyện là một ngày ông Hoàng vắng nhà, Bà Hằng ngủ một mình đêm đó mà không ngủ trong phòng của vợ chồng bà, mà ngủ luôn trên sofa ngoài phòng khách. Bà ngồi đi trong lúc xem giờ tập phim. Bà nằm mơ Hồng Anh, cô con dâu xấu số của bà hiện về. Hồng Anh đứng trước mặt của bà, nhìn con dâu hay nước mắt chảy xuống gò má của bà trong vô thức, mà khóc vì thương cô con dâu bà luôn yêu quý. "Con về đó ư? Có đúng là con đó không Hồng Anh?" Hồng Anh không trả lời câu hỏi của mẹ chồng Cô cứ đứng im toàn thân không hề cử động Thấy con dâu không có động thái gì Bà Hằng liền bước tới Nhưng chân của bà chưa kịp đặt xuống mặt đất Thì bà nghe thấy giọng nói u út của Hồng Anh chuyển tới Âm vang gần như trước mặt mà xa tận chân trời Mẹ ơi Người ta hại con thảm lắm Con chết oan ức quá mẹ ơi Có nhiều lần bà Hằng gọi điện cho ông bà thông ra Để kể cho họ nghe về giấc mơ bất thường Nhưng nhớ đến tinh thần của bà thông ra Bà Hằng lại không dám mở miệng Vì là sợ khơi lại vít thương lòng của gia đình Hồng Anh Cho nên bà lại thôi Xe ô tô về đến cửa nhà Bà Hằng mở cửa xe bước xuống nhặt mở cửa xuống sau Ông hoàn hạ cửa kính xe rồi nói với theo Hai mẹ con đợi bố hôm lát Bố lái xe chạy qua chút người quen sẽ về ngay Bà Hằng biết rõ tính của chồng Trước giờ ông cứ đến đây là y như rằng sẽ lại tìm mấy ông bạn già ngồi luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển, chán thì mới chịu mò về. Ông đi đâu thì đi, nhưng mà nhớ là về về sớm đó, tôi nói trước nha. Ông không về đúng giờ tôi không quan uống gì vì ông nữa đâu, biết không hả? Ông Hoàn vui vẻ đáp, <cười> chuyện đó bà khỏi phải nhắc. Thôi hai mẹ con về nhà đi tôi đi đây. Ông Hoàn nói rồi lái xe rời đi, dẫn theo mẹ của mình vào nhà. Bà Hằng vừa mới ngồi xuống ghế nhận nhỏ giọng hỏi. Mẹ ngồi nghỉ đi à? Con đi làm trước một số việc lát nữa vợ con về. Cô ấy chỉ cần vào bếp là xong ngay thôi. Bà Hằng nhìn nhanh một lượt trong nhà. Ánh mắt của bà dừng lại trên gương mặt vẫn còn nhăm nhở cười nhạt của Nhật. Nhà cửa xem dọn dẹp cũng sạch sẽ lắm. Thường ngày con lệ nó bắt mày làm đúng không? Thế Nhật không trả lời câu hỏi vừa rồi. Bà Hằng chỉ tay vào ghế đối xiện. Ý muốn Nhật ngồi xuống. Đợi con trai ngồi xuống bà Hằng đến tiếp tục Mày nói là mày nhìn thấy Hồng Anh nó hiện về thật hả Đúng đó mẹ Sắp tới con sẽ bản vi lệ Xem ra là phải bán ngôi nhà này mẹ Tìm mua nhà khác Chứ bây giờ ở đây có ma con sao mà dám mở Bà Hằng im lặng ngấm nghĩ một lúc sau bà đặt câu hỏi Mẹ nhớ cái vụ tai nạn lần đó đâu phải lỗi của mày mà Nhật đang vui vẻ nghe câu hỏi của mẹ mặt của gã biến sắc Sao mẹ lại hỏi con như vậy? Không lẽ là mẹ nghĩ con có liên quan đến tai nạn của vợ con? Bà Hằng cũng không dám suy nghĩ trong đầu vừa nảy ra là sự thật. Bởi vì con trai của bà làm sao có thể làm ra việc không tưởng tượng được như thế? Bởi vì nếu như Nhật có liên quan tới vụ tai nạn, thì làm sao bà có thể tha thứ cho tội ác mà con trai của bà gây ra được? Mẹ không có ý đó, chỉ là mẹ thấy lạ quá. Nếu như tai nạn chỉ là sự cố ngoại ý muốn, thì làm sao cái hồng anh nó lây hiện về với con được chứ? Bà Hằng nói đúng nỗi sợ trong lòng của Nhật những năm tháng qua. Từ ngày vợ cũ qua đời, Nhật luôn cảm thấy lương tâm của mình dặn vật. khác không có được một giấc ngủ ngon, thường xuyên tiếng hồng anh hiện về trong tình trạng toàn thân là máu. Hơn nữa gương mạnh của cô ấy còn rất đáng sợ. Tâm trí của Nhật luôn bị ám mạnh mỗi khi tỉnh lại sau những cơn ác mộng. Nhật không biết phải trả lời câu hỏi của mẹ gã thế nào cho bà Thôi không nghi ngờ. Thật may mắn làm sao. Đúng lúc này Lệ về đến nơi. Sau vội đi làm Lệ quên mất chìa khóa nhà theo. Cô bấm chuông cửa thi vợ về. Nhật đứng dậy ngay đi ra mở cửa. Em về rồi à? Vâng ạ em về rồi. Bố mẹ sang chưa anh? Hôm nay à, bố để ô tô ở nhà. Tiện à, có xe đưa bố mẹ. Tiện có xe đưa mẹ và sang đây giống lái xe sang nhà bạn chơi rồi. Lệ gật đầu rồi dắt xe vào trong nhà Từ ngoài nhìn vào trong Cô thấy mẹ chồng của mình đang ngồi chém trễ Cưng mặt như đang suy nghĩ một điều gì đó Xem ra rất nghiêm túc Lệ kéo tay của chồng rồi nhỏ rậm Mẹ làm sao vậy anh Sao em thấy sắc mặt của mẹ hôm nay nghiêm túc quá vậy Anh lại làm gì cho mẹ giận hả Nhận lắc đầu cả cơm muốn Lệ biết quá nhiều về những chuyện từng xảy ra trong quá khứ Nhật không muốn lễ biết được rằng vụ tai nạn cướp đi mạng sống của vợ cũ chính do Nhật một tay gây ra. Nhớ lại ngày đó Nhật nghi ngờ Hồng Anh ngoại tình, nhiều lần gác âm thầm theo dõi, thậm chí là thuê cả thám tử tư điều tra về các mối quan hệ của vợ. Nhưng vẫn chưa bắt được quả tăng Hồng Anh ngoại tình. Nhưng thám tử của Nhật thuê lần đó đều lần lượt lắc đầu ngao ngán. Một trong số họ từng nói với Nhật, anh Nhật này, Tưởng nghĩ vợ anh của ấy không có chuyện ngoại tình cắm sừng anh đâu. Có khi nào là do anh tưởng nghĩ quá nhiều gì hay không? Ngày đó Nhật ghen tuông đến mức mù quáng, đâu còn nghĩ được việc gì tốt cho vợ. Hồng Anh chính là nản nhân của những cơn ghen tuông mù quáng cổ gã. Nhật không khác gì một con quỷ với những suy nghĩ muốn giết chết người phụ nữ đáng thương bằng mọi cách. Khi cơn ghen trong đầu của Nhật đã lên đến đỉnh điểm, vào một buổi tối Nhật tình cờ nhìn thấy Một người đàn ông lái xe đưa Hồng Anh về nhà Đứng sau bước xem Từ cửa sổ phòng ngủ trên tầng 2 Đôi mắt giận dữ oán trách của Nhật Nhìn xuống hai người Cả đâu ngờ được người đưa vợ Của mình về tối đó Hoàn toàn không liên quan đến tình cảm nào Đơn thuần Hồng Anh và anh ta Chỉ là đồng nghiệp làm cùng công ty Cũng từ giây phút đó Con quỷ trong người của Nhật trỗi dậy Trấn áp toàn bộ lý trí Trong đầu của gã Nhật nhiều lần đánh vợ trong lúc giận dữ, là định điểm gã đánh Hồng Anh đến mức cô phải nhập viện trong tình trạng vết thương rất nguy kịch. Bố mẹ của Hồng Anh đón con gái về nhà, ngay khi cô được ra viện. Ông Trường là bố vợ của Nhật, ngày hôm đó ông tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt của gã dưới mắng. Mày là cái thằng khốn nạn, mày hết lương tâm rồi bị xuống để đánh vợ mày thành ra như vậy. Từ hôm nay tao cấm mày không được tới nhà tao tìm nó nữa biết chứ. Mày có để tao thấy mặt của mày thì đừng có trách tao đấy Nhận rất hối hận Về việc bản thân của gã Không kiểm soát được cơn giận dữ Mà xuống tay đánh vợ Nhiều lần mặt dày tìm sang nhà Hồng Anh Để nhận lỗi Và mong muốn cô tha thứ Nhưng đều thất bại Vì bị ông Trường đuổi về không cho gã có một cơ hội Để gặp mặt con gái của ông Ông Trường đứng trước mặt của gã con rể Ông nói bằng một giọng dứt khoát Mày sang đây làm cái gì Lần trước tao đã nói với mày thế nào rồi? Đừng để cho tao nhìn thấy mặt của mày nữa. Cút ngay đi cho tao. nhận thấy bố vợ quá căng thẳng. Cả biết có nói thế nào thì ông cũng không đồng ý mở cửa cho vào gặp mặt vợ. Nhật ngắn ngầm chào ông trường rồi quay người trở về. Cho dù là bố vợ có ngăn cản, Nhật vẫn chưa bỏ cuộc. đã quyết tâm phải gặp mặt vợ cho bằng được. vào một buổi chiều ngày hôm đó mưa rất lớn. Nhật ngồi trong một quán nước bên đường. Nằm đối diện với nhà Hồng Anh. Gọi cho mình một chai nước ngọt. Các ngồi hàng giờ chờ cho đến khi gặp mặt vợ của mình rồi thôi. Đến cuối ngày chủ quán nước có việc cần phải đóng cửa. Thế nhật ngồi uống nước cũng nhiều giờ đồng hồ. và đi tới chỗ của gã rồi đên tiếng nói. Cậu trai, cậu chờ ai mà lâu vậy? Xin lỗi cậu nha. Giờ tôi có việc phải đóng quán rồi. Thật là mong cậu thông cảm cho. Nhà đứng dậy lấy tiền trong túi trả cho chủ quán nước. Gã bước ra ngoài đứng dưới mái huyên, nhìn trời mưa mỗi lúc bột lớn. Nhìn thế này xem ra cơn mưa này sẽ còn kéo dài hàng giờ đồng hồ, cũng chưa thể tệnh nổi. Nhà thất vọng nhìn đồng hồ rồi tính lý xe máy rời đi, thì bất ngờ cửa nhà của Hồng Anh được mở ra. Người mở cửa không ai khác chính là Hồng Anh, người vợ mà gã muốn gặp mặt cho nên ngồi chờ đến nửa ngày hôm nay. Bất chấp trời cơn mưa lớn, nhận đi nhanh tới đứng trước mặt của Hồng Anh, gà xuất hiện quá đột ngột. Hồng Anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần, vợ nhìn thấy gã chồng vũ phu, cả đánh cô đến mức phải nhập viện đang đứng ngay trước mặt. Hồng Anh lúc này run dày bào. Anh đến đây làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy cái bàn mặt ác quỷ này của anh. Anh mau cút đi. Nhận ngỡ ngàng trước thái độ tuyệt tình của vợ, gã đưa hai bàn tay tới nắm chặt hai cổ tay của Hồng Anh. Hai bàn tay của Nhật nắm quá chặt, làm cho Hồng Anh đau quá chịu không nổi. có hét lên trong đau đớn làm trông trường nghe thấy. Từ trong nhà ông cầm theo cái gậy gỗ thường ngày dùng để phơi quần áo, chạy nhanh tới dùng lực thật mạnh, đánh một gậy trúng đầu của Nhật. Đau quá không chịu được, Nhật phải buông tay của Hồng Anh. Gã quay người bỏ chạy, vết thương do cú đánh vừa rồi của ông bố vợ tặng cho, đang không ngừng chảy máu. Công tử giây phút bị đánh trong bột gậy, nhận ôm hận trong lòng mối hận Hồng Anh và gã lên một kế hoạch trả thù rất tinh vi, không ai ngờ tới được. Kế hoạch trả thù của Nhật quá táo bạo. Sau một tuần không quay lại tìm Hồng Anh nữa, ông Trường và bà vợ là bà Luyến nghĩ trong bụng rằng nhận sợ ông trưởng đánh cho nên không dám vắng mặt tới nữa. nhưng niềm vui vì nghĩ con gái không bị tin chồng vũ phu kia quấy dày chưa kéo dài được lâu. Thì một ngày kia nhận bất ngờ xuất hiện Đứng từ xa nhìn về hướng vợ mình đang đứng đợi xe Sống với nhau một thời gian nhận biết thói quen của vợ Mỗi thứ hai đầu tuần Cô thường quân lịch hẹn đi uống cà phê với bạn Mỗi lần như vậy Hồng Anh thường bắt xe ôm Và nếu không có xe ôm quen bất đắc dĩ có phải dùng điện thoại Để đặt xe ôm công nghệ nhận đứng đợi hơn 10 phút Thấy một người đàn ông lớn tuổi đi xe máy tới Dừng trước mặt của Hồng Anh Cô tươi cười lên xe rồi cả hai phóng đi Không chậm trễ nhận lập tức nổ xe máy để bám theo Ngày hôm nay gái chuẩn bị rất kỹ kế hoạch Cho nên nhận mặc áo rất kín Không muốn để cho Hồng Anh phát hiện ra Theo sau Hồng Anh đến đoạn đường vắng nhận phóng xe với tốc độ khá nhanh Đâm thẳng vào xe của người tài xế xe ôm lớn tuổi Làm cho cả ông và vợ của gã nhã nhòi ra đường Nhà tính sẽ chết chung với vợ Nhưng không ngờ Hồng Anh chết ngay tại chỗ, người tài xế xe ôm thì bị thương nặng, còn gã thì không chết mà chỉ bị thương nhẹ. Đoạn đường vắng vẻ không một bóng cười, nhận gưỡng đau đứng dậy, dựng xe máy rồi leo vội lên nổ máy phóng xe đi. Trở lại với hiện tại lễ thích chồng của mình thần người, mặn như mất hồn thì liền đưa tay tới vỗ vào vai rồi hỏi Anh sao vậy? Người như là mất hồn vậy? Hôm nay mẹ con anh làm sao thế? Câu hỏi của Lệ đưa nhận từ quá khứ trở về hiện tại, gã gượng cười rồi trả lời. Có cái gì đâu, em cứ suy nghĩ nhiều quá. Thôi mọc về nhà đi, hôm nay à, anh sẽ phụ em làm đồ ăn, một lần nữa bố về thôi mà. Lệ không nói gì thêm với chồng, cô quay người đi thẳng vào nhà. Đặt túi đồ ăn xuống cạnh gấy, ngồi xuống trước mặt của mẹ chồng, Lệ lấy phép chào hỏi. Mẹ thấy trông người không được khỏe hả? Bà Hằng nhìn lệ gương mặt của bà không cười rồi đáp Không sao Chỉ là đang nghĩ đến cái chuyện cũ thôi Nay cô được về sớm mà Lệ đặn cái túi đang đeo trên người xuống ghế bên cạnh Rồi vui vẻ trả lời Đúng ra là hôm nay con phải làm tăng giờ Thế nhưng mà đột nhiên xếp của con nói là không cần Cho nên là bọn con về Con được về sớm hơn thường ngày Tới cả hai tiếng đồng hồ đó mẹ Bà Hằng không thích Lệ nhưng cô ta mang trong người giọt báu con trai của bà Cho nên không thể không có lời quan tâm Bà nhìn bụng của Lệ rồi nhỏ giọng nói Bây giờ có thai rồi đi đứng cho đó cẩn thận Ăn uống phải đủ chất thì đứa con nó mới khỏe mạnh Lệ mừng thầm vì đây là lần đầu tiên mẹ chồng cô quan tâm Cô luôn sợ là cả đời này vì làm dâu nhà Nhật Mẹ chồng cô sẽ không bao giờ nhận cô là con dâu Không thể thay thế cho vợ cũ của Nhật Lệ quan tâm của bà Hằng như một liều thức ăn thần vi lệ Thắp sáng lên niềm tin rằng Sau khi mà mình sinh con Mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực Con biết rồi hả con cảm ơn mẹ Lệ nói xong thì bà Hằng đứng dậy không nói gì thêm Rồi quay người đi thẳng về phòng ngủ Hôm nay tinh thần của lệ vui hơn thường ngày Cho nên không khí trong nhà cũng dễ thở hơn đối với Nhật. Cả cứ lo rằng mẹ và vợ sẽ lại chiến tranh lạnh với nhau như những lần trước. Hôm nay thì không khí vui vẻ hơn. nhận thầm hiểu được giá trị tinh thần mà đứa con của gã đang lớn dần trong bụng của lễ mang lại. Phụ vợ làm đồ ăn rồi dọn ra bàn. nhận đi ra đứng trước sân để hút thuốc. Trần gã thêm một người phụ nữ đứng ở ngoài cầm. Mái tóc dài ngang vai. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ. Dáng người này sao mà quá quen mắt. Nhưng mà Nhật chỉ kịp lên tiếng hỏi xem cô ta là ai. Vì gần đây Nhật không hiểu tại sao. Mắt của gã ngày một mở đi. Nên khoảng cách giữa hai người xa quá. Mắt của Nhật không thể nào nhìn rõ được mặt cô gái kia. Nhật đi nhanh tới đưa tay đẩy cửa ra ngoài. Gã nhìn hai bên đường nhưng không thích người phụ nữ vừa rồi đâu. Nhật nhìn nhanh xuống đồng hồ treo tay. Nhật phát hiện ra đồng hồ của gã đã dừng hoạt động Hiện tại bây giờ đồng hồ đang chỉ là 12 giờ nhận nghĩ ở trong đầu cái đồng hồ chi tiệt này Có thể đã dừng lúc 12 giờ đêm ngày hôm trước Chiếc ô tô của ông Hoàn vừa mới được ông mang đi rửa sạch Dừng xe gần cửa nhà không xa Ông mở cửa bước xuống nhìn thấy con trai đang đứng trước cửa nhà Cơn mặt xem ra bảng hoàng việc gì đó Mà ông chưa rõ Đóng cửa ô tô lại, ông Hoàn đi nhanh tới chút của Nhật rồi gấp gấp hỏi. Có việc gì thế con, sao lại đứng ngoài này? Nhật kéo tay của bố mình rồi gã hỏi. Trên đường mà lúc bố lái xe về đây, có thấy người phụ nữ nào mặc váy đỏ đi trên đường không ạ Ông Hoàn nhìn sắc mặt của con trai nhận thấy việc bất ổn, ông lắc đầu rồi tò mò. Người phụ nữ mặc váy đỏ hả? Người đó là ai? Mà sao mà con lại hỏi bố có gặp người đó không vậy? Thấy cái lắc đầu của bố mình, Nhật thấy toàn thân của mình ớn lạnh. Rõ ràng là lúc trước đứng ở sân, tận mắt của gã nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng trước cửa nhà. Đi nhanh đến mở cửa thì lại không thấy. Rõ ràng quá rồi, một lần nữa Nhật đã gặp ma. Không nhầm lẫn đi đâu được nữa, Nhật cho rằng người phụ nữ vừa rồi, chính là hồn của vợ cũ gã hiện về để nhát cho Nhật sợ tươi tái cả mặt. Ông hoàn hỏi nhưng con trai cứ đứng như một bức tượng không có trả lời câu hỏi của mình. Ông đưa tay đẩy lên một cái viết lực không quá mạnh vào người của con trai rồi hỏi. Trả lời đi chứ, cái người phụ nữ mặc váy đỏ con vừa hỏi bố là ai? Con, con, con nghĩ là con thi ma rồi. Đúng lúc này câu trả lời của Nhật làm trông hoàn ngỡ ngàng. Mặt ngày bắt mặt mà Nhật nói với ông đã gặp ma thì thử hỏi làm sao mà ông có thể tin là thật cho được. Nhật biết gã có nói gì thì bố gã cũng không tin lời vừa nói khỏi miệng là thật. Nhật quay người ra đằng sau đưa tay đẩy nút cánh cửa cổng còn lại rồi nói. Bố mau vào nhà đi, mẹ và vợ con đang ở bên trong đợi bố con mình vắn cơm tối rồi. Ông Hoàn không muốn nói tiếp chuyện ma quỷ, sau này ông không tin và luôn cho lại nhảm nhí. Ông đi thẳng vào trong nhà mặc kệ cho Nhật đứng ngoài cửa viết điếu thuốc cháy gần tàn trên tay. Ông hoàn đi vào đến bàn uống nước Thì nghe tiếng động của bát đĩa bên trong phòng bếp Ông đứng ngoài nhìn vào Thì Lệ đang dọn đồ ăn ra bàn Ông bước đến rồi nhỏ rộng hỏi Lệ, mẹ con đâu rồi? Lệ nghe bố chồng hỏi Thì quay mặt lại đáp à, Mẹ con chắc đang nằm nghỉ trong phòng hả? À, để bố vào gọi mẹ con dậy ăn cơm Ông Hoàng nói rồi Quay người đi đến trước cửa phòng ngủ Ông đưa tay chạm tới nắm tay cửa Nhưng chưa kịp mở cửa phòng Thì nghe bên trong bà Hằng đang nói chuyện điện thoại. Chưa biết là vợ mình đang nói chuyện với ai. Tò mò cho nên ông im lặng mở cửa rồi từ từ, từ đi vào. Bà Hằng thích chồng đi vào thì ra dấu cho ông im lặng. Rồi nói ông đóng cửa lại. Bà bật loa ngoài để cả hai có thể nghe thấy. Có tiếng của một người đàn bà phát ra từ điện thoại di động. Nếu bà cho rằng con dâu của bà chết oan cho nên hiện hồn về. Thì phải đến gặp tương bộ chuyến. Thì có thể giúp bà gọi hồn con dâu về để hỏi chuyện. Có thể cô ấy còn khúc mắc gì đó cho nên chưa có chịu đi. Cứ ở lại mãi cái chỗ này. Bà có nghe tôi nói đó không bà Hằng? Ông Hoàn nghe người đàn bà trong điện thoại nói xong. Thì quay mặt sang nhìn vợ bằng một ánh mắt kinh ngạc. Sau này ông luôn nghĩ rằng vợ cô ông nào có mê tín sĩ đoan. Tin vào mấy chuyện tâm linh. Nay không khỏi bất ngờ ông điền tò mò hỏi. Bà bây giờ cũng tin vào một cái chuyện nhảm nhí này hả? Bà Hằng lúc này liền gắt nhẹ Ông biết cái gì mà nói nhảm nhí Nói ít cho tôi Để xem thầy nói gì nào Nãy rồi bà Hằng trả lời điện thoại à, Vâng ạ con vẫn nghe Giọng của bà thầy lại tiếp Nấy bà có nói với tôi là con dâu của bà mất trong vụ tai nạn phải không? Bà Hằng lúc này liền đáp nhanh Vâng ạ Nhà con đã cúng rồi dẫn đường cho con bé về nhà Trong Lita cũng đã mời thầy trên chùa về cầu siêu, thế nhưng không hiểu sao dạo gần đây con luôn mơ thấy con bé nó về tìm. Hơn nữa bà thông gia nhà con cũng điện thoại sang nói, nhiều lần mơ thấy con gái. Còn nữa, con trai của con nói chính mắt nó thấy vợ của nó hiện hồn về. Chuyện này có phải là rất nghiêm trọng không thưa thầy? Có tiếng thở dài phát ra rất nhỏ trong điện thoại, dự cảm chuyện này trở nên nghiêm trọng. Rõ ràng bà thầy kia có điều gì có nói. Nhận ra được bà Hằng lúc này liền gấp gáp. Có phải là nghiêm trọng lắm không thầy? Mong thầy giúp nhà con. Lúc này bà thầy Pháp mới liền tiếng trả lời. Tôi sẽ giúp bà gọi hồn của con dâu về. Thế nhưng mà để có thể giúp được bà tôi có một yêu cầu. Ông Hoàn định lên tiếng về trong suy nghĩ của ông. Những người thầy Pháp đều là lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin để lấy tiền của họ. Nhưng ông chưa kịp nói lời nào thì bà vợ của ông đã ngăn cản. Không cho kịp nói ra suy nghĩ của mình Bà hàng lúc này hỏi bà thầy Pháp Xin si thầy cứ nói Chỉ cần thầy giúp con Con biết ơn thầy lắm Bà thầy nói Ngày mai tôi sẽ tới nhà bà một chuyến Nhưng bà nhớ không được gọi tôi là thầy Pháp Cứ xem tôi là một người bạn thông thường với gia đình Bà hiểu ý tôi muốn nói gì chứ Vâng thưa thầy con hiểu Bà thầy lại tiếp Tôi muốn đến xem ngôi nhà Mình cảm nhận được hồn phách của con dâu của bà có oán khí hay không Thì tôi mới con được biện pháp giúp gia đình của nhà bà Bà Hằng lúc này mừng rỡ nói Vậy thì tốt quá thưa thầy Con cảm ơn thầy nhiều lắm Vậy ngày mai lúc nào thầy sẽ đến nhà con thưa thầy Bà thầy im lặng suy nghĩ trong vài phút rồi mở miệng nói Chiều mai tôi sẽ qua Sáng ngày tôi bận một chút việc Vâng ạ, vậy con sẽ đợi thầy đến Bà thầy lúc này liền dặn dò thêm. Cứ xem như là không có chuyện gì. Nhà có chứng gà thì luộc giúp tôi mấy quả. Tôi đến nhà tuyệt đối bà không được để trong đầu. Hồn ma có thể đọc được suy nghĩ đó của bà. Cho nên việc này càng ít người biết đến càng tốt. Vâng ạ. Có nhớ lời của thầy dặn rồi. Được rồi. phải chị làm gì thì làm đi. Tuyệt đối phải nhớ kỹ lời tôi dặn. Nếu để con dâu của bà phát giác ra tôi là thầy Pháp, Sẽ bất lợi cho gia đình của bà lắm Cô ấy viện nguyên nhân nào đó chưa chịu siêu thoát Đến bây giờ còn chưa rõ Thế nên vì an toàn của gia đình Bà tuyệt đối phải làm chủ được suy nghĩ của mình Bà làm được không Bà Hằng nắm chắn hay bàn tay lại Nói bằng giọng dứt khoát Con làm được ạ thì cứ tin ở con Bà tắt điện thoại rồi Lúc này ông Hoàn mới gấp gấp hỏi Bà tính là mời bà thầy đó về nhà Để gọi hồn con dâu thật sao Bà ta có đáng tin hay không Nhớ chẳng may bà ta lừa tiền của bà thì bà nghĩ sao? Bà Hằng lúc này liền gạt đi. Ông nói vớ vẩn gì thế? Bà thầy Pháp này cao tay lắm. Tôi rò hỏi nhiều chỗ rồi mới được người quen giới thiệu tìm đến bà thầy này. Chứ dễ gì mà kiếm được một bà thầy cao tay thế này đâu. Thôi ông không tin thì cứ coi như là không biết đi. Việc này cứ để mình tôi lo là được rồi. lại tính gọi bố chồng mẹ chồng ra ăn cơm. Thế nhưng bà tình cờ đứng bên ngoài nghe rõ lời đối thoại của hai người bên trong. Lệ quay mặt đi ra cửa vì lúc này nhặt từ ngoài sân đi tới. Không muốn để cho chồng của mình tò mò, cô liên tiếng gọi bố mẹ chồng. Bố mẹ ơi, con dọn đồ ăn ra bàn cà rồi, bố mẹ gian cho nóng hả? Bên trong phòng bà Hằng đẩy tay của ông Hoàn, ông mau ra ngoài trước đi, tôi gửi địa chỉ cho bà thầy để mai bái tới. Ông Hoàn mở to mắt hỏi, tới đây hả? Thì hôm nay bà tính ngủ lại nhà chúng nó sao? Bà Hằng lại nói. Thì ông nghĩ tôi về nhà tôi ngủ sáng mai qua đây sớm để hai để chúng nó sinh nghi à? Ông nhiều chuyện quá mau ra ngoài đi. Ông Hoàn không muốn vợ của mình làm phiền con trai và con dâu. Nhưng tính của vợ ông thế nào ông đã người biết rõ. Ông thở dài rồi mở cửa đi ra ngoài. Thế con trai và con dâu ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Ông Hoàn đi nhanh tới vui vẻ nói. Hả? <cười> Lâu lắm rồi cả nhà ta mới được ngồi ăn cơm gia đình vui vẻ như thế này. Sau này thật là không biết có còn được ăn những bữa cơm ấm cúng vậy không nữa. Lệ đưa bát đũa cho bố chồng cô mỉm cười. Sao bố lại nói vậy à? Con hứa là vợ chồng con thu xếp công việc. Tuần nào cũng có mặt ở nhà ăn cơm cùng với bố mẹ. Lệ nói rồi hướng ánh mắt nhìn sang nhật. Cả thấy mắt của vợ hiểu ý rồi cười. Và con nói đúng đó bố ạ. Ngày đứa tử con sẽ cố gắng để tuần nào cả nhà mình cũng ngồi ăn cơm đông đủ như vậy. Bố đừng có nói những lời buồn như vậy nữa. Ông Hoàn gật đầu hài lầm. Giờ đây con dâu của ông có thai là tin mừng. Ông hy vọng đứa nhỏ chào đời này sẽ giúp gia đình của ông từ nay trở đi gắn kết hơn Tình cảm của vợ ông và cô con dâu này sẽ được cải thiện. Không còn chiến tranh triển miên như trước đây nữa. Quay mặt lại phía phòng ngủ thì ông Hoàn liền lớn tiếng gọi. Bà còn chưa ra ăn nữa hả? Làm cái gì trong đó mà lâu thế? Sao mau đi thức ăn nguội cả rồi. Bà hằng hôm nay sang nhà quên không mang theo kính. Cho nên phải mất nhiều thời gian mới hoàn thành tin nhắn gửi tích số máy của bà thầy khi nãy. Đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh con dâu. Hôm nay là lần đầu tiên hai mẹ con ngồi cạnh nhau từ ngày Lệ đặt chân vào nhà bà làm dâu cho đến bây giờ. Lệ cũng biết điều đó. Ngay lập tức cô với tay lấy bát đũa đặt xuống trước mặt của mẹ chồng rồi vui vẻ nói. Con mời bố mẹ ăn cơm ạ hả? Tay nghề nấu của con chưa có được ngon, mong bố mẹ không chê. Bà Hằng quay mặt sang, mẹ không có để ý tới những việc đó. Chỉ cần con biết đạo làm dâu và thực hiện tốt đó là được rồi. Lệ hôm nay không cãi lời của mẹ chồng, cô mỉm cười rồi quay mặt sang đợi cho bố mẹ chồng đặt đũa gắp thức ăn. Lúc này cô mới đưa tay tư cắp thức ăn vào bát của mình. Lê đang rất tò mò việc mẹ chồng của cô ngày mai sẽ mời thề pháp kia tới nhà. Việc xảy ra với người vợ cũ của Nhật trước đây ra sao thì cô hoàn toàn không biết. Nghĩ vậy trong đầu lệ ngước mắt nhìn chồng rồi hỏi Anh ơi, hôm nay có ngủ ở nhà không? Nhật dạy này càng người khi nghĩ tới Hồng anh hiện hồn về, cả lắc đầu li lịa rồi đáp À không, anh à không có ngủ lại nhà hôm nay. Nhà mình có ma đâu em ạ. Có ma thì ngủ thế nào được. Thế nào rồi cô ta cũng hiện về phái nữa cho mà coi. Ông Hoàn có chút bất ngờ trước thái độ của con trai. Ông đang tính mang việc mời bà thị pháp kia về nhà nói cho Nhật nghe. Giúp cho con trai của ông bình tĩnh trở lại. Thế nhưng ông chưa kịp làm được như ý của mình. Thì bà Hằng đã kịp phát sát ra ý định của ông. Cho nên đã kịp thời ngăn lại. Bà Hằng lúc này lình khách Nhật. Đừng có mà nói vơ vẩn. Còn bé nó bị mất do tai nạn Đó là việc ngoài ý muốn Mày liên quan gì tới đâu mà mày sợ Nó có hiện hồn về với mày thì cũng là thương nhớ Không có muốn rời xa mày vậy thôi Nhật biết rõ vợ cũ của gã Vì sao bà chết muốn nói ra hết sự thật nhưng lại không dám nói Bởi nhật biết rõ tính mẹ Của gã cưng trực Nếu biết sai phạm Thế nào bà cũng không bao che Mà đưa hắn ra cảnh sát Thì con sợ như vậy thôi Con thấy cô ta hiện về Mẹ không thấy ghê chứ con thì con không có chịu được đâu. Gương mặt của cô ta đúng là đáng sợ lắm đấy. lại đưa tay tới ngăn lời của Nhật Lại cô nói Nếu anh thấy sợ vậy thì hôm nay đừng ngủ ở nhà nữa. Sang bên bố mẹ ngủ đi. Bà Hằng mừng thầm trong bụng. Vậy đây là lý do chính đáng để bà ngủ lại bên nhà con trai đêm nay. Bà lúc này nhanh miệng nói lại nó nói đúng đấy. Nếu mày thấy sợ thì mày qua bên bố mẹ ngủ đêm nay đi. việc bán nhà mai rồi bàn tới. Nhận biến cứng đứng dậy, cá không còn lựa chọn nào khác, cho nên đành đồng ý với yêu cầu của lễ đưa ra. Quay người đi lên tầng 2 để lấy bộ đồ mang sang bên nhà bố mẹ ngủ, ngồi lại bàn ăn, lại liền nói nhỏ với bố mẹ chậm. Còn kéo chồng con về bên nhà ngủ là đúng ý của mẹ rồi phải không? Bà Hằng lúc này nheo mày, hai mắt nhìn thẳng vào cưng mặt còn chơi nghít tò mò của con dâu. Cô nghe thì hết rồi phải không Lẽ lúc này liền gật đầu rồi nói Vâng ạ Con xin lỗi mẹ vì con đang nghe tổn Thế nhưng đằng nào thì con cũng biết rồi Có phải vợ cũ của anh Nhật Không chỉ đơn giản là bị tai nạn chết phải không ạ Ông Hoàn lúc này Mới lên tiếng Việc này còn chưa có kiểm chứng được như thế nào cả Bố nói thật là bố Cũng không có nghĩ sâu xa để làm gì Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra Giờ cũng đã là quá khứ rồi Già lối truyền cũ ra như thế này Bố thấy không có ổn cho lắm đâu Bà Hằng lúc này liền gắt chậm Ông nói thì mà nghe được sao Dù gì thì cái cái cái hồng anh Nó cũng là con dâu của tôi và ông Ngày còn sống nó đối xử với bố mẹ Chồng như chúng ta đâu có tệ Bây giờ nó chết không minh bạch Nếu thật là có người hại chết con bé tôi thể là tôi không để cho cái kẻ ác độc Mất hết lương tâm nó nhờn như Ngoài vòng pháp luật đâu Lấy im lặng không nói gì cả Ông Hoàn lúc này liền tiếp Tôi biết là như vậy. Thế nhưng mà ngày đó cảnh sát họ cũng đưa ra kết luận cuối cùng là con bé chết do va chạm xe rồi cơ mà. Bây giờ bà muốn minh oan cho con dâu thì trong tay của bà phải có bằng chứng thì người ta mới tin được chứ. Bà thấy tôi nói có đúng không? Lại im lặng đợi cho đến khi ông Hoà nói xong lúc này cô mới lên tiếng nói. Con thì con nghĩ thế này bố mẹ ạ. Nếu thật là chị Hồng Anh chết oan mà hồn chưa có siêu thoát Chỉ hiện về với chồng con, vậy thì có khi nào anh Nhật anh ấy có liên quan đến vụ tai nạn đó không? Lệ nói đến đây thì đúng lúc Nhật từ trên cầu thang xuống tới nơi. Nghe những lời vừa rồi của Lệ nói, Nhật tức giận bước tới, vùng tay đánh mạnh vào mặt của vợ rồi lớn tiếng quát. Kỳ con khốn này chứ, mẹ ăn nói như vậy mà nghe được hả? Ta đối xử với mày đâu có tệ bạc gì, sao mày dám vu khống cho tao vậy hả? Nhật như một tiên điên không thể kiểm soát được thần trí Gã lao đến quyết đánh lệ để chút cơn giận dữ Thì bị ông hoàn kịp thời ngăn lại Kéo bằng được con trai của ông ra cầm Ông nói với gã Sao mày nóng giận về hả con Con bé nó cũng chỉ nghĩ là con Hồng Anh nó hiện về với mày Là con liên quan cho nên nó nói vậy thôi mọi việc đã sáng tỏ đâu mà mày đánh con bé Thế rồi nó nghĩ sao à Nó sẽ nghĩ mày trột dạ mà đánh nó đấy con ạ Nghe những lời của ông Hoàn nói Nhật đứng im không nói thêm được câu nào, đôi mắt âm mưu của gã nhìn thẳng vào trong nhà, nơi mà Lệ đang ngồi ôm mặt khóc Giờ này bình tĩnh hơn Nhật mới hiểu rằng vừa rồi gãi đã mắc phải một sai lầm tệ hại bởi cơn tức giận của Nhật làm cho bà Hằng thiên nghi vấn. Nhật còn chưa biết phải nói gì thì bất ngờ thiết lệ đứng dậy đi về mình. Ông hoàn đứng bên cạnh lúc này bất ngờ không kém. Bà Hằng cũng thật nhanh theo sau phía của Lệ ra đến nơi. Thái độ của Lệ đã thay đổi nhanh quá làm cho cả ba người đều bất ngờ. Ông hoàn và nhận chỉ nghĩ đơn giản là Lệ không chấp nhận chuyện vừa rồi cho nên làm hòa với chầm. Riêng bà Hằng đã có chút nghi ngờ bởi tính cách của Lệ trước giờ đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Húng hồ gì là con trai chưa phân biệt được phải trái mà đã đánh Lệ trước. Ông Hoàn nhìn Lệ rồi nhỏ giọng nói Con cũng đừng có giận thằng Nhật nữa. Vừa rồi con nói những lời đó làm cho nó nhất thời nóng giận mất kiểm soát. Bố nói nó, Nhật cũng biết lỗi rồi. Con đừng có giận nữa con được không? nhà đứng bên cạnh cũng gần đầu đáp. Lệ à, vừa rồi anh hơi nóng này, em đừng giận. Bà Hằng đứng bên cạnh Lệ lúc này vẫn im lặng trên linh tiếng. Bà quan sát con dâu và thấy có nhiều điều bất ổn. Từ ngày biết bà Lệ đến giờ, Chưa bao giờ bà thích cô ta có thái độ như vậy Sao mỗi lần cãi vã với Nhật Bà Hằng định nói gì Nhưng mà chưa kịp mở miệng Thì Lệ đã nói với trầm Em không giận anh được đâu Có những chuyện anh không đúng Em vẫn có thể bỏ qua cho anh tất cả mà nhận bất giác dùng mình Cả nhớ thích từng câu nói này của vợ cũ trước kia Nhật lệ đứng trước mặt Nhật lắc đầu cố xoa đi hình ảnh Của người vợ cũ đã qua đời Nhưng không hiểu tại sao Trong mắt của Nhật bây giờ Cứ hiện lên cưng mặt của Hồng Anh Đang nhìn gã đầy giận dữ Thấy chắc mặt của con trai có biểu hiện lạ Bà Hằng lúc này lên tiếng hỏi Nhật Mày sao vậy con Câu hỏi của mẹ như kéo Nhật trở về thiện tài Cưng mặt của gã ướt súng bổ hôi Gã lấp bắp Con không sao Con mệt quá bố mẹ cũng nghỉ ngơi đi hả Con xin phép Ông Hoàn đưa tay vào túi quần Lấy chìa khóa nhà ra đưa dính trước mặt của Nhật Ông lúc này liền nói Hai vợ chồng về nhà đi, lái xe của bố về. Bây giờ muộn rồi, đi xe máy của con về nguy hiểm lắm. Nhật đưa tay tới nhận chìa khóa trên tay của ông Hoàn, rồi chào bố mẹ ra về. Các đi nhanh tức mở cửa xe ô tô rồi ngồi lên. Lệ theo sau tới nơi, thế nhưng mà không giống như ngày thường là ngồi bên cạnh trầm Hôm nay cô chọn ngồi ghế sau. Sau quãng đường về ngôi nhà của bố mẹ trầm Lệ không mở miệng nói chuyện, Chỉ nhìn Nhật từ phía sau bằng một ánh mắt giận dữ. Đêm hôm nay, Nhật ngồi tại nhà của bố mẹ, đã cảm thấy tinh thần đỡ hơn vì không còn lo rằng vợ cũ sẽ hiện về nữa. Thế nhưng chuyện là mới chỉ bắt đầu với Nhật mà thôi. Nửa đêm, Nhật đang ngồi thì bất ngờ ngồi dậy. Trong bóng tối, mái tóc dài của Lệ rũ xuống, đôi mắt giận dữ nhìn Nhật đang ngủ xe bên cạnh. Chỉ trong nháy mắt đôi tay của Lệ đưa tới bóp chặt cổ hỏng của Nhật, Làm cho gã cố gắng vùng vẫy để thoát thân Nhưng không hiểu tại sao lại bị gì mà hôm nay cô lại khỏe tít mức Nhận cố gắng thế nào cũng không thể thoát được Gã khó thở quá ú ớ liền nói Buông tại sao cô làm cái gì thế Cô muốn giết tôi thật à cơ bản cô Lệ trở nên giận dữ hơn thường ngày Cô nghĩ rằng nói Thế nhưng giọng nói lại là của một người phụ nữ khác Anh là đồ tội Anh hại chết tôi tại sao chứ Nhật kinh hãi khi nghe giọng nói từ miệng của Lệ phát ra lời của ai. Nhận ra giọng nói rất là của Hồng Anh vợ cũ của mình. Nhật sờ đến mức cứng cả miệng, không nói được một lời nào. Chờ giọng nói của Hồng Anh một lần nữa chuyển đến tai của Nhật, lần này nghe sâu thẳm hơn. Anh hại chết tôi, tôi cũng sẽ không để cho anh yên đâu. Nhật bừng tình khỏi cơn ác bẩm khá ngồi bật dậy cưng mặn với áo ướt súng bổ hôi. Thật nhanh quay mặt sang Thế Thích Lệ lúc này còn ngủ say bên cạnh. Gát lay lay người gọi vợ dậy. Này ơi, dậy đi anh sợ quá. Lệ chứ ngủ đủ rớt mắt nhắm mắt mở nhìn Nhật rồi hoài. Anh làm sao vậy, sợ cái gì? Ở bên nhà thì anh nói là sợ hồn ma của vợ cũ hiện về. Không lẽ sang đấy anh còn sợ hơn hả? Lệ nói xong mặc kể cho Nhật ngồi trên giường không ngừng run dày. Cô rời khỏi giường đi nhanh ra khỏi phòng ngủ. Nằm xuống trở lại hình ảnh của người vợ Cũ hiện về bóp cổ trong kênh ác mộng Ám ảnh tâm trí của Nhật Làm cho nhận thức đến tận sáng Không thể nào ngủ được Nhật ra phòng khách trong nhà Có bao nhiêu bóng đèn Nhật đều bật lên Kể cả lúc gặp ác mộng Cả thực sự sợ bóng tối Cầu cho thời gian trôi nhanh đến khi trời sáng Thế nhưng tại sao đêm nay Thời gian lại trôi qua với Nhật chậm đến như vậy Lệ ngồi dậy Thì không thấy Nhật nằm bên cạnh Cô rời khỏi phòng ngủ thì thấy chồng ngồi ở ngoài phòng khách. Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Nhật. Lệ lúc này liền ngồi xuống gây đối diện rồi nói. Anh sao vậy? Đừng có mà nói là anh thích từ lúc em đi vệ sinh đến giờ không có ngủ được đấy Nhật gật đầu ngay miệng run dậy gã nói. Đúng vậy em mà anh sợ quá. Anh không dám ngủ lại nữa. Lệ lúc này liền gấp gáp hỏi. Sao vậy? Sợ cái gì mới được chứ? Sợ hồn ma vợ cũ của anh ứ. Nhật gật đầu Lê lại nói tiếp, nhìn cái bộ dạng này của anh, chắc anh phải xin nghỉ làm rồi. Anh gọi điện xin sếp của anh đi, em đi làm đây, trời sáng bảnh mắt ra rồi, không có ma quỷ nào hiện về nhát anh nữa đâu. Anh vào trong phòng nằm ngủ lên một giấc đi, nhìn anh tiêu tụy quá. Lê nói xong đứng dậy đi thay đồ để đi làm, cô biết hôm nay mẹ chồng cô sẽ mời thể pháp về giúp Nhật, thoát khỏi sự đeo bám cổ hồn ma người vợ cũ. Rồi là Nhật không chịu nói thật cho Lệ biết Thế nhưng ở bên cạnh gã một thời gian để cảm nhận được không tự dưng Người vợ cũ chết trong tai nạn kia Lại hiện về theo bám Nhật như vậy Nhất định cái chết của Hồng Anh Phải có liên quan gì đến Nhật Như lời của bố mẹ chồng cô nói chuyện Trong phòng ngủ Lệ muốn chính miệng của Nhật phải nói ra sự thật Nếu không sự thật vụ tai nạn đó Có liên quan đến Nhật Thì nhất quyết cô sẽ từ bỏ người đàn ông này Đến giờ hẹn, bà Hằng ngồi chờ bà thầy Pháp kia đến nhà. Chờ hơn 20 phút thì bà thầy cũng tới. Mở cửa mời bà thầy vào nhà, bà Hằng liền lo lắng hỏi. Thưa thầy, giờ con phải làm thế nào ạ? Bà thầy tính đã trách bà Hằng đã quên lời dặn trước khi đến nhà. Thế nhưng có chuyện lạ làm cho bà thầy không giận nữa. Nhắm mắt lại im lặng nghe âm thanh trong căn nhà. Và lúc sau bà thầy mở mắt ra rồi hỏi. Trong nhà từ đêm qua đến giờ. Có xảy ra chuyện lạ gì không? Chuyện lạ là sao ạ Tức là trong nhà cô hiện tượng gì bất thường không? Như là người thân của bà cô cãi vã, đánh nhau. Đồ đạc trong nhà cô bị rơi vỡ mà không có người động tay vào khấm. Đồ đạc rơi vỡ thì không có. Thế nhưng mà cãi vã thì có thể hả? Con trai và con dâu của con hôm qua nó có xảy ra chuyện. Cái thằng nhặt con trai của con trong lúc bực tức đã đánh vợ của nó. Thế nhưng mà may quá... Đó thì hai đứa chúng nó lại làm hòa Thế nhưng mà có chuyện lạ làm Lạ gì Bà mong mói đi Lạ ở chỗ nào Bà Hằng vẫn luôn nhớ thích đồ của Lệ Lúc ra về trong đầu từ hôm qua đến giờ Bà mang toàn bộ kể lại chi tiết Cho bà thầy nghe Nghe xong lời của bà kể Thì bà thầy nghiêm sắc mặt lại rồi nói Nếu vậy thì không có được rồi Con dâu của bà Ý là cô Lệ đó đã bị hồn ma Của Hồng Anh nhập vào Chẳng trách mà tôi không cảm nhận được âm khí trong nhà. Bà có số điện thoại của cây lệ hay không? Dạ có chứ, tất nhiên là con có. Mau gọi cho cây lệ xem sao, bật loa ngoài lên đi. Vâng ạ, để con gọi ngay. Bà Hằng nghe lời lấy điện thoại ra gọi cho lệ. Trong suốt cuộc đối thoại đó, bà Hằng luôn để chít độ loa ngoài để cho bà thầy có thể nghe rõ được giọng nói của lệ. Lúc này bà Hằng tắt máy, bà thầy lúc này liền nói Cô ta không còn trong người của con lệ nữa rồi Vậy bây giờ con bé nó ở đâu hả? Thầy chỉ cho con với Bây giờ con phải làm thế nào để con bé nó ngừng hại đến thằng Nhật? Bà thầy liền đáp Tôi sẽ hỏi hồn người con dâu đã chết của bà về đây Bà hãy hỏi rõ sự thật từ cô ấy Trân tướng của sự việc sẽ được làm sáng tỏ Nhưng mà bà phải nhớ Nếu muốn con dâu của bà được siêu thoát, thì bà nhất định phải công tâm, không được thiên vị. Phải như thế thì con dâu của bà mới nhắm mắt, mới buông bỏ được hận thủ xuống. Bà hiểu ý của tôi nói chứ hả? Vâng ạ, con biết rồi. Như hiểu được ý của bà Hằng muốn nói gì, bà thầy đưa tay lên ngăn lời. Tôi biết bà định hỏi gì, thế nhưng bà nên nhớ, một người đã chết rồi không phải bỗng nghiên hiện về ám đến một người không có lý do. Cái chết của cô ấy phải có liên quan đến thằng Nhật Thì con bé chết rồi oán nức quá mà hiện về báo thủ Bà muốn con dâu của bà tha thứ cho con trai của bà Thì bà phải biết được sự thật Và để sự thật được phơi bày nhưng tôi đã nói Bà phải nghe và nghe trực tiếp miệng cô ấy nói ra giờ tôi sẽ gọi hồn cô ta về đây Bà chuẩn bị đổi như tôi đã dặn chưa Bà hạng gật đầu đưa ra mấy quả trứng gà mít luộc Để trong một cây bát nhỏ Do bà thầy cố tình đến buồn là vì kéo dài thời gian, chờ cho trứng gà Nguyễn hít Bà thầy im lặng đưa tay cầm đến một quả trứng gà lên bóc vỏ, xoay bè quả trứng ra thành hai. Ngay khi nhìn vào lòng đỏ của trứng gà, bà hằng kinh hãi nhưng không thể thết thành tiếng. Giờ thì bà biết tại sao tôi dặn bà luộc trứng gà giúp tôi chứ? Trứng tôi hết cả rồi, nhà con người âm oán khi quá nặng. Trứng gà này có phải bà đã để ở trong nhà từ tới qua đến giờ? Mày lấy mang đi luộc có đúng không Vâng ạ Bà thầy đứng dậy khỏi ghế Đi theo sau bà Hằng lên tầng trên Vào gian phòng của Hồng Anh tất được mở ra trước khi chết người trong phòng đèn không bật Chỉ có hai ngọn nến được bà thầy thắp lên Cộng với đó là một que nhang Vừa được bà thầy châm lửa đốt Rồi cắm xuống Tay trái của bà thầy cầm một cái chuông nhỏ Không ngừng lắc lư qua lại Miệng lầm bầm đọc chú gọi hồn Của con dâu bà Hằng về Mặc dù trong phòng, cửa sổ và cửa chính đều được đóng kín, thế nhưng chuyện lạ bất ngờ diễn ra ngay trước mắt, làm cho bà Hằng run lên bẩn bật. Mặc dù bà đã chuẩn bị tâm lý từ trước lúc bà thầy bắt đầu gọi hồn. Cánh cửa từ từ được mở ra, và cơn gió lạnh thổi nhẹ vào trong căn phòng. Bà Hằng cảm nhận rõ cơn gió vừa rồi, mang theo khí lạnh thấu xương, toàn thân của bà nổi ra gà. Bất ngờ cái chuông nhỏ trong tay của bà thầy pháp dừng lại. Miệng cũng ngừng gọi tên của Hồng Anh. Căn phòng dơ vật chẳng thấy yên lặng vốn có của nó lúc đầu. Xe tan đi không gian yên tĩnh lúc này là giọng nói phát ra từ miệng của bà thầy. Mẹ ơi! Con chết oan ức quá! Nói hại chết con mẹ ơi! Hai hàng nước mắt lăn dài xuống gõ má của bà Hằng khi nhận ra giọng nói của con dâu. Người con dâu đã chết trong vụ tai nạn. Nhớ lại lời dặn của bà thầy ngay lập tức, ngay lập tức bà hàng lý can đảm hỏi sự thật từ Hồng Anh. Mặc dù bà rất sợ nhận chính là người chủ mưu trong vụ tai nạn, làm cho Hồng Anh chết oán ức. Thế nhưng sự thật mãi là sự thật. Sự thật được phơi bày ra trước mắt qua từng lời kể của Hồng Anh về tội ác mà Nhật con trai của bà đã làm. Bà thầy tỉnh lại cũng là lúc Hồng Anh xuất hồn khỏi cơ thể của bà. Nhìn sắc mặt như là người mất hồn của bà Hằng, bà thầy thở dài rồi hỏi. Vậy là bà đã hỏi con bé rồi chứ? Bà Hằng gật đầu nói trong nước mắt. Con biết rồi, con trai con nó độc ác qua, nó không còn tính người nữa. Bà thầy đưa một lá bùa màu vàng được gấp gọn tới trước mặt của bà Hằng rồi nói. Lá bùa này bà đưa cho con dâu của bà là cái lệ đấy có lá bùa này rồi Hồng Anh không phá con bé nữa. Còn về phần của Nhật, nó gây tuệ ác thì nó phải chịu, đó là quả báo không có tránh được. Như tôi đã nói, chỉ cần bà công tâm đúng sai rõ ràng, con dâu của bà không hiện về nữ đâu. Bà Hằng cảm ơn rồi tiến bà thầy ra về. Trước khi lên xe rời đi, bà thầy quay mặt lại nhìn bà Hằng, muốn nói gì đó nhưng lại thở dài quay đi. Từ đó về sau, bà thầy không còn gặp lại bà Hằng thêm lần nào nữa. Nhật được bà Hằng khuyên nhủ cuối cùng cũng đồng ý ra cảnh sát đầu thú Về tội ác do mình gây ra Không lâu sau đó Nhật được đưa ra nghe tòa phán xử sau thời gian dài trong trại giam Gương mạnh của gã giờ đây xuống sắc thấy rõ Tiểu tụy Nhìn không các gì một người bệnh lâu ngày Tội ăn dù có giỏi che giấu đến đâu Rồi cuối cùng cũng có ngày Phải trả giá thích đáng